và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quay thuộc mỗi ngày. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. qua bộ dạng tự còi chết trở về của Trinh, lòng gan tôi mù quáng khiến cô ta sẵn sàng Tự mình chịu sạc nước Đến nguy hiểm tính mạng Để đổ oan cho tôi Đối với loại người này Chỉ có con đường duy nhất là tránh xa Cô ta bỗng dương đôi mắt đỏ hoè Nhìn tôi chất dấn An, chị chỉ muốn massage cho em thoải mái Tại sao em lại làm như vậy với chị Chị biết việc Anh Quốc Sang đây với chị Khiến cho em không vui Nhưng mà có thế nào em cũng đừng làm như thế chứ Chị thôi bia chuyện đi Tự mình làm lại đổ cho người khác Tôi sợ chị thật đó Tôi quay sang phía quốc Nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn trước những gì xảy ra Anh tin chị ta mà không tin em Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây Tôi bước nhanh đi Nửa đi nửa chạy Tay quệt nước mắt Vừa lăn xuống Tôi đã nghĩ anh yêu tôi Anh hiểu tôi Anh tin tưởng tôi Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi Tôi cứ ngỡ anh là chốn bình yên của tôi Là may mắn của cuộc đời tôi Vậy mà giấc mộng ngọt ngào nào cũng đến lúc tình giấc. Trái tim đào thắt trước những gì chứng kiến, trước những lời nói như dao đâm, trước những nghi ngờ trách cứ. Tôi ôm lấy ngực, nước mắt mỗi lúc một lăng, đến ướt đầm hai bầu má. À, Thiên Quốc gõ cửa phòng ngủ nhưng tôi không mở, tôi chỉ ngồi lặng trên giường, hai tay bó khối. Cả khuôn mặt thất thần, ánh mắt vô định. Tôi không biết phải đối diện với sao nữa. Tôi muốn minh oan cho bản thân, muốn Trình phải trả giá về diễn kịch vô khống tôi. Nhưng mà nỗi đau lớn nhất của tôi chính là quốc lựa chọn tin tưởng cô ta mà không chịu tin tôi. Vậy thì việc minh oan có nghĩa lý gì? Cũng chẳng thể chắc chắn tôi có thể tự mình minh oan ở nơi đây. ai nếu như em không mở cửa phòng, anh sẽ phá cửa. Tôi lao nước mắt, khuôn mặt vô cảm bớt xa đối diện với quốc. Anh cho em về đi, em không muốn ở lại đây nữa Anh muốn em nhìn thẳng vào hiện thực Không phải anh yêu em, thì em muốn làm gì cũng được Anh nghĩ em là loại người như vậy, anh còn cho là anh yêu em sao? Tôi tức đến mức trừng mắt nhìn uốt Cơ thể mệt mỏi như muốn quỳ xuống Sau bao nhiêu cảm xúc, tôi gật nhẹ, lùi lại dài bước Điều em cần là anh tin tưởng em Nhưng anh không tin em Anh chọn tin chị ta mà không phải em Tôi gạt đi nước mắt, sắp xếp lại đồ đạc vào vali kéo. Đồ của Quốc tôi không cho vào cùng. Anh đứng lặng nhìn tôi, dài giọng bạo. Em không thích Trinh, anh đã biết từ trước. Không lẽ Trinh tự mình chịu sạc nước sao? Việc của ấy sạc nước không thể là giả. Chính chị ta là loại người như vậy. Điều này là khó tin với bất cứ ai, nhưng mà giới Trinh thì là sự thật. Quốc không bị lừa trước giả như chết rồi của Trinh. Cô ta quá thật gần như chết đuối. Việc này không cần diễn mà cô ta liều mạng lựa chọn. Quốc im lặng suy nghĩ, anh không muốn phải nghi ngờ cô em gái tốt, vui vẻ của mình. Nhưng trước phản ứng của tôi, anh buộc phải làm việc này. À, em kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Tôi sửng lại, cảm giác ấm ức được giải tỏa, khiến tôi tuổi thân rời nước mắt. Tôi sụt sịch kể lại mọi chuyện. Nghi ngờ tranh thuê hai đứa con gái người Nhật kia hợp tác để diễn trọ. Quốc cực đầu, anh gạt mấy sợi tóc ướt rượt trên trán trên má tôi sang một bên, ôm tôi vào lòng bảo. Anh xin lỗi đã nghi oan cho em. Anh tin em chứ? Chẳng có bằng chứng. Anh tin. Chỉ một câu như vậy thôi. Trời cao trong xanh như trở lại, xua đi mây mù tăm tối. Tôi gật cực đầu trong lòng anh. Cảm thấy bờ dai của tôi đủ rộng lớn Để có thể dựa dạo Khóe miệng công lên Anh vì tôi mà phủ nhận Cô em gái tốt lớn bên anh Khi cô ta liều mình gài bẫy tôi Không phải như vậy là quá đủ cho tôi hay sao Em muốn nói với một chuyện nữa Vì lúc trước sức khỏe của anh không tốt Em cũng không muốn lật tẩy chị ta với anh Khi điều đó không cần thiết Nên không kể cho anh biết Vào buổi tối Tùng bị anh bắt nhốt Trinh đã gọi cho em vào phòng riêng Chị ta nói chị ta có thể giúp Tùng bỏ trốn Với điều kiện em rời xa anh Nhưng mà em đã không làm theo ý chị ta Thiên quốc sửng sờ như không tin vào tay mình Anh hỏi lại một lần nữa Em nói sao? Trinh nói có thể giúp Tùng bỏ trốn sao? Dạ phải Anh đã luôn thắc mắc Ô thông gió cao như thế Tùng trèo ra được Rất có khả năng có kẻ đã giúp hát trốn ra Không loại trừ khả năng là Trinh Tôi gật đầu trước phán đoán của anh, dù trên có giúp Tùng trốn ra thì cũng chưa tìm được điều gì cả. Quan trọng ở đây là quốc có sự đề phòng đối với Trinh. Điều tôi muốn chính là như vậy, ơn trời anh đã tin tôi. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc, xong việc anh sẽ đưa em đi dạo tham quan thành phố. Tôi không biết anh đã nói gì với Trinh, nhưng mà ngay tối hôm đó cô ta giận dỗi, bỏ về, không còn xuất hiện trong thế giới riêng của tôi và quốc nữa. Anh cũng không dự buổi lễ trao bằng của cô ta, mà cùng tôi đi đến những nơi nổi tiếng của Tokyo. Được cùng anh thả bộ trên những con phố sầm ướt, được nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, tôi mới thực sự cảm thấy mình được thả lỏng đầu óc sau những tháng ngày căng thẳng. Đứng bên anh, ngắm nhìn đỉnh núi Fuji, tôi ngã người vào lòng anh. Dòng tay anh liền ôm lấy tôi, cọ má anh lên má tôi, anh hỏi. Tiếc rằng thời gian gấp rút, Dịp khác chúng ta sẽ quay lại đây. Cho em biết một tin. Đã có tin tức, vì cả cuối cùng của nhóm thợ gỗ. Đã có tin về hắn. Đã có. Cơn xúc động làm cho tôi khẽ run lên, hóc mắt cay xẻ, rồi dục Quốc Tin gì vậy, anh nói cho em biết đi. Có thông tin hắn đã xuất gia trong một ngôi chùa nằm ở tỉnh Mờ. Người của đang tìm danh tính ngôi chùa đó. Tôi hừ nhạc. Một kẻ tội lỗi đầy mình, nghĩ xuất già là rủ bỏ được sao? Bao nhiêu năm gây tội nghiệp quá lớn, một lúc hai mạng người có thể lương tâm không tha cho hắn nên hắn chịu không nổi, xem như chính là quả báo nhãn tiền cho hắn. Mình về Việt Nam thôi anh, em muốn biết rõ mọi việc. Nếu được, em mong đến gặp hắn để tận mắt chứng kiến hắn là kẻ nào. Mong tận mắt chứng kiến hắn phải trả giá trước pháp luật. Trả lại trong sạch cho bố em Tôi căm hờn rít lên Cơ thể tức giận đến kiệt sức Ngã người vào lòng anh Hoàng Thiên Quốc Người đàn ông của tôi đã giúp con đường tôi đi Em ấy đến ngỡ ngạn Anh làm cho mọi việc Mà nếu tôi tự mình dò dẫm Sẽ chẳng biết bao giờ mới tìm thấy Đặt lên má anh một nụ hôn Thay cho lời cảm ơn sâu thẳm Tôi mỉm cười nhìn anh Bàn tay nhỏ xét chặt lấy tay anh Bàn tay ấm áp này của anh Mãi mãi tôi sẽ nắm thật chặt Một khi anh buông tay trước Kẻ buông tay chắc chắn không phải tôi Trở về lại Việt Nam Thiên quốc có việc ở công ty Nên anh để mình tôi trở lại biệt thừa của bà Tâm Việc tôi và anh đăng ký kết hôn Có mình bà biết Tối hôm ấy bà còn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng chúng tôi Biết ba anh không chấp nhận tôi Bà bảo Kệ lão ấy Già rồi lắm cấm Nằm một chỗ có làm được tích sự gì đâu Bây giờ không thương con dâu Thì sau đừng có bảo cháu nội gọi bằng ông Tôi vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ lại câu nói ấy của bà nội anh Dạo này bà tham gia một hồi phụ nữ mê du lịch Nên hay đi đây đi đó Ít khi có ở nhà Bà bảo chúng tôi cứ ở lại nhà bà Cho nhà có hơi người Việc ba anh không chấp nhận tôi là một chuyện Họ hàng hai bên gia đình anh cũng không chấp nhận con gái một tử tù như tôi Khi thông tin này đã sớm bị ba anh phanh phui Thành ra đám cưới trong mơ của tôi và anh Vẫn đang bị hoãn lại Vô điều kiện Hoặc chúng tôi chỉ có thể tổ chức một đám cưới Không có mặt gia đình nhà trai Trừ bà nội anh Sang thăm chị Yến Tôi đem ít quà từ Nhật Bản Biếu chị cùng với mẹ chồng Hai người phụ nữ với nhau Vô cùng êm ấm Xem như là chút may mắn của chị Những tưởng đã có được hạnh phúc Dù mà cuộc đời vẫn còn dùi dập chị, nghĩ đến, lòng tôi lại quặn lên chua xót. "Anh ạ, em chỉ có thấy ảnh trên Facebook đi chơi hẳn bên Nhật, thích quá nhỉ?" Chiến nở nụ cười chào đón khi thấy tôi, bụng chị đã nhô rõ ở tháng thứ bảy. Đứa bé trong bụng chị sẽ là một tiểu công chúa nhỏ. Tương lai, ngôi nhà này sẽ là ba người phụ nữ ở với nhau. Tôi nhếch miệng cười Chào bác gái bước vào nhà. Diệt Tùng mất tích vì lý do gì bác không được biết. Nếu biết, chỉ sợ bác sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi. Bác cười hiền hầu bảo. Cái an đó sao? Bác chưa thấy chồng mày bao giờ cả. Sao bảo nó sang đây ăn cơm cho ấm cúng Chị Yến ái ngài trả lời đỡ cho tôi. Chồng an bận lắm mẹ ơi. Giới cậu ấy cũng ngại nhà mình toàn là phụ nữ. Quốc không muốn đối mặt với chị Yến cũng như chiều ngược lại, chỉ là không bài xếp nhau, còn để thân thiết thì tiếc rằng không thể bởi vì sự ra đi của Tùng. Cái chết của Tùng vẫn bao phủ một màu u ám cho không khí nơi đây, mẹ anh vẫn không nguôi thương nhớ con mà khóc đến mờ cả mắt. Cuộc đời bà chỉ có mỗi cậu con trai là niềm tự hào, là chỗ dựa dững vàng khi xế bóng dù mà ông trời đánh nở cướp đi anh, chẳng còn nỗi đau nào có thể lớn hơn. Lúc này đứa nhỏ trong bụng chị Yến như một mầm hy vọng thổi ánh sáng vào đôi mắt mờ đục của bà. Bà thương chị Yến cũng như thương cháu gái nên chẳng khi nào nặng lời với chị. Tôi kéo chị Yến đi ra một góc, nói nhỏ với chị về tình hình điều tra vụ án năm xưa của bố tôi. Chị cắn vào môi, quay mặt đi để khóc. Bao năm khốn khổ chịu đựng, Chị chỉ mong một ngày bắt hắn phải chịu trả giá cho tội ác ngày nào. Bây giờ sắp đến lúc chị có thể mỉm cười trước vong linh của bố tôi. Chị siết chặt tay tôi, âm giọng ruông ruông cảm kích. Em gửi lời cảm ơn đến Quốc giúp chị. Chúng ta mãi mãi biết ơn cầu ấy. Anh Quốc nói chúng ta thiếu giật chấn. Dù án đã trôi qua quá lâu thế nên lần này tìm được hắn. Anh ấy muốn chính hắn phải khai nhận. Chỉ như vậy Mới có thể đưa hắn ra tòa thôi Chị gật đầu Gạt nước mắt chị nói Chị tên ở quốc Nếu được chị muốn gặp cậu ấy Mong cậu ấy đừng ngại Tôi vỗ tay chị trấn an Vậy cuối tuần này em sẽ đón chị sang chơi Ở đây gặp gỡ không tiện Không để mẹ chồng nghĩ ngợi gì Chị gật nhẹ Đẩy tôi đi ra ngoài Tôi cũng xin phép về làm bữa tối cho quốc Những ngày hè tôi có thời gian nấu ăn Tự nhiên lại phát hiện mình có đam mê bầy biện May mắn, quốc dễ tính Nên món nào tôi nấu anh cũng khen ngon Khen nhiều làm cho tôi nghi ngờ Chẳng biết có ngon thật hay không Tối nay tôi làm canh cua mồng tơi đầu sáng Đặc sản ngày hè chờ quốc về Có hai cô giúp việc phụ tôi nấu nớn Nên việc bếp nút chẳng mấy giấc dạ Ăn xong bữa tối chưa bao lâu Anh nói nhỏ vào tay tôi Đêm này có trò hay Em có chịu mất ngủ dài đêm không? Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn thiên quốc Nhất thời chưa hiểu chuyện gì Trò hay mã nói là gì Anh miếng môi giải thích Đã tìm được hắn Một kẻ tin vào tâm linh thì chắc chắn biết sợ Thế nên chúng ta thử chán sợ một phép Tôi đã hiểu ý định của quốc Vì không có vật chứng trong tay Chỉ có thể dựa vào lời khai của hắn Thế nên đánh vào tâm lý là tốt nhất Anh mỉm cười bèo má tôi Cứ nghỉ ngơi một lát đi Tám giờ tối này chúng ta xuất phát, sẽ phải ở khu vực chùa Thiên, tỉnh mờ mấy ngày. Lòng hồi hộp, tôi chẳng thể nào chợp mắt. Quốc nhớ tôi từng nói tôi muốn gặp hắn, muốn tận mắt chứng kiến hắn phải chịu trừng phạt, nên cho tôi tham gia kế hoạch. Bản thân anh cũng tham gia cùng với tôi. 10 giờ, nhóm vệ sĩ đưa tôi và anh đến khu vực rừng núi, nơi có ngôi chùa mà kẻ tù của bố con tôi đang trốn tránh. Tôi không biết mặt hắn, nhưng mà từ sớm anh đã cho tôi xem ảnh. Hắn tên là Lưu Hữu Tiến, đầu cào trọc, mặc áo nhà sư, tuổi tác lúc này trên dưới 50. Cửa chùa không phải là nơi giúp hắn thoát bỏ mọi tội lỗi, nhất là khi hắn đã giết tận hai mạng người. Em có phải làm gì không anh? Không cần, em cầm theo cái này rồi đi cùng với anh. Quốc đưa cho tôi một cái ống nhòm nhìn được trong bóng tối. Bản thân anh cũng có một cái Chúng tôi nấp ở một lùm cây chờ đợi Tiếng dê cùng với tiếng dế Kèo rỉ rã bên tai Không gian thanh vắng tình khiết hơn Thơm mùi cây cỏ hoa lá Chỉ tội nhiều mũi Nhưng mà chúng tôi đã thoa thuốc chống mũi Đầy đủ Mặc loại quần áo dài che kính cơ thể Ngôi chùa nhỏ này có bốn vị sư tùng kinh niệm Phật Cùng với khoảng 10 đồ đệ Tiến là một trong bốn vị sư đó Ba ngày chùa có nhiều khách giảng lai like, Nhưng mà đêm đến thì hoàn toàn tịch vắng 12 giờ đêm tiếng loà phát ra những âm thanh rùng rợn Quả thật nếu không biết trước được kế hoạch của quốc Thì chính tôi cũng thấy lành gáy Hệ thống âm thanh Trang bị cho việc này tốt đến mức Âm gian như thật Âm thanh phát ra những tiếng gọi tiếng ơi tiếng ơi Trả mạng cho tao Ám ảnh Chỉ bật ra khi hắn sang ngoài nhà xí Quả nhiên Ngay sau khi định thần được, thân sắc của hắn đã tái mét đi, hắn suôn rảy quát to. Đứa nào, đứa nào làm trò, bước ra đây. tiếc cho hắn, âm thanh vẫn gian vọng theo hắn vào tận nhà. Từ lúc đấy không thấy hắn ra ngoài nữa. Kết thúc một đêm, loà cũng được người của quốc thu lại. Tôi cũng gian mệt mỏi, trở về nhà nghỉ ngơi. Được chua vào vòng tay của anh, tận hưởng không khí thanh sạch, núi rừng cũng rất tuyệt vời. Ngày hôm sau, tiếng cho các đệ tử tìm kiếm loa khắp nơi. Hắn tin có kẻ cố tình chơi đẹo hắn. Nhưng mà đệ tử chẳng thể tìm được bất cứ điều gì. Kẻ có gắng giết người như hắn chắc chắn không phải là một kẻ dễ dọa. Tối nay anh định làm gì? Tôi vừa ăn tối giờ hỏi quất. Anh uống dài đáp. Sẽ có trò hay tiếp theo. Một hồi anh nói tiếp. Trình đã khai. Chính cô ta cho kéo Tùng ra khỏi căn nhà đó. Tôi lặng đi nhìn anh. kéo quỷ quyệt như Trinh đã phải khai. Chắc chắn anh đã phải dùng biện pháp mạnh với cô ta. Anh lắc đầu nói. Vì kháng chọn cách bơi qua sông, chính người của Trinh suối bậy đe dọa hắn. Cùng đường hắn đành phải nhảy xuống. Thì ra kẻ thực sự hại Tùng là Trinh. Cô ta muốn Tùng chết để khắc sâu mâu thuẫn giữa tôi và Quốc. Khi cô ta không thể thuyết phục được tôi rời xa anh, cô ta là kẻ độc ác đến cùng đường. Tôi tức đến ruông người khi biết âm mưu của cô ta. Kẻ đê hèn đốn mặt, ném đá giấu tay như cô ta, quá thật không còn từ nào để nói. Em muốn trình phải trả giá, chị ta quá ác độc, mất hết nhân tính. Một khi chưa tìm được xác của Tùng, không có gì để làm chứng cả. Tôi ngạn giọng gật đầu. Thực ra nếu tìm được thi thể của Tùng thì chính quốc cũng có nguy cơ bị cảnh sát điều tra đến. Từ lúc Tùng lao xuống sông đến nay, hy vọng tìm kiếm xác anh càng nhanh càng tốt, coi như là không thể. Đêm đến, tôi và quốc lại ngồi ở vị trí hôm qua để quan sát. Đêm này tiếng dẫn liều mạng đi dị sinh để nghe ngóng. Những âm thanh rợn kia lại phát ra khiến cho hắn hoạn hút, co dò bỏ chạy. Vậy là việc dọa dẫm hắn đã thành công bước đầu. Hắn không dám đi dạy sinh, nên bắt một đệ tử đi đổ bồ cho hắn. Qua ống nhòm hồng ngoại, cả tôi và quốc đều sứng sờ khi nhìn người đệ tử cao lớn cầm cái bô đi về phía nhà dạy sinh. Anh ta chính là Tùng. Anh, có nhìn được mặt người đệ tử kia không? Có, hắn là Tùng. Tôi ca dạy sóng mũi, lao ra ngay lập tức như quốc nhanh chóng ngăn tôi. An, bình tĩnh. Tụng còn sống như lại ẩn nấu ở đây. Coi như mình đã chết. Em biết gì sao không? Vì hắn sợ bị cảnh sát tóm được. Vì đã tiếp tay cho Lão Vinh ám sát anh. tôi tiếp tay giết người rất nặng. Hắn đương nhiên hiểu rõ điều đó. Hắn thà coi như mình đã chết còn hơn lộ diện. Nếu như em cho hắn biết hắn đã bị bài lộ. Hắn sợ hãi và tìm cách tháo chạy. Không chừng vì bản thân mình hắn còn làm hại cả em đó. Hắn không tốt đẹp như em nghĩ. Có thể hắn yêu chị em. Nhưng mà bản chất của hắn là một kẻ ích kỷ. Tôi im lặng trước những phân tích của quốc. Anh nói không sai, chỉ là tôi không muốn bao biện cho tội của Tùng khi Tùng hành động bất chấp để cứu chị Yến. Người quan sẽ tóm hắn giao cho cảnh sát. Em yên tâm đi, sẽ không xảy ra sai lầm như trước. Tôi chấp nhận nghe theo sắp đặt của quốc. Ngay khi Tùng từ nhà về sinh quay ra, người của quốc, nhành như cắt đã bắt người. Tùng bị bọn họ đánh ngứt, Giác đình dài tống vào sẽ hơi bẫy chỗ Đầu gần chùa Tôi hạ ống nhòm nhỏ giọng nói Em muốn theo dõi Nơi Tùng bị nhóm anh bắt giữ Cũng muốn hỏi anh ta nhiều điều Được rồi Anh sẽ để camera ở đó Em cần hỏi gì cứ hỏi Người của anh sẽ truyền lời cho hắn Tôi cực đầu tiếp tục quan sát Gã tiếng chờ mãi Người đệ tử không giàu Gã ta bồm trồm phải lại đi ra Đồ ăn của hắn tối nay chắc chắn là rất thú vị Quốc nhét môi cười nhạt Tôi hiểu người qua đã xử lý khoản này Nên khiến gã buộc phải ra ngoài nhiều hơn Lần này những bóng trắng lướt qua lướt lại Do hà nạc cùng với âm thanh sóng đồng Khiến cho hắn ngỡ ngàng quỳ gối Gã quỳ lại những dòng linh bị gã làm hại Những lời của gã đều được ghi âm Tên của bố tôi Tên của tay chủ gỗ đều có trong miệng gã Vậy là sau bao nhiêu năm lưỡng trốn, cậu lên chùa tu tập với mông cầu thoát nghiệp, gã cũng đã tự mình khai ra mọi tội lỗi. Tôi xúc động trước những gì được nghe qua file ghi âm, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn dại. Cảnh sát sẽ sớm tìm đến gã để bắt gã phải chịu mọi tội lỗi đúng với gã. Tùng bị người của quốc nhốt vào một nhà kho cách ngôi nhà chùa không xa, bọn họ dẫn cho anh ta ăn uống cẩn thận, Chờ ngày anh ta về thành phố, giao nộp cho cảnh sát. Chị tôi mang thai, một mình, héo úa gây mòn vì ngóng chờ tin anh ta. Mẹ anh ta ngóng con mà hay mắc mờ đi, tất cả chỉ vì anh ta sợ phải đối diện với pháp luật, muốn làm lại cuộc đời mới với thân phận mới. Tùng đi tập tỉnh, chân anh ta vẫn còn bị thương. Trong thời gian dưỡng thương anh ta nấu mình ở chỗ này, tiếc rằng anh ta đã bị chúng tôi bắt gặp hết sức tình cờ. Ba ngày anh ta còn không ra mặt chỉ tối đến Nghĩ không có ai mới xuất hiện Thật là hèn mặt Tôi nhờ người của quốc hỏi Tùng Nhưng mà anh ta lầm lì không khai một tiếng Chỉ khi nhắc đến cái thai trong bụng chị tôi được 7 tháng Anh ta mới ôm mặt khóc Anh ta xin cho gặp chị Yến Được đưa đến gặp Tùng Chị Yến như quỵ ngã Vừa trách giận là vừa mừng rỡ Nói chị thì nói Chị vẫn mừng nhiều hơn là giận Tùng nắm tay chị Yến Đôi mắt đỏ hoa nghẹn dòng giải thích Anh xin lỗi Vì để em phải buồn Anh không biết em mang thai dứt giả Anh muốn khỏi chân Sẽ bí mật Về tìm em Đưa em đi trốn Mình cùng làm lại cuộc đời Tiếc rằng anh bị bắt quá sớm Chị Yến cợt đầu Hai mắt ướt nhòe Chị tin những lời Tùng nói bởi Tùng lựa chọn cứu chị Mà làm tất cả Chị sẽ không bỏ rơi anh ta Tôi cũng như chị Chị tiếc nối Biết bao nhiêu cầm hận Lão Vinh khốn nạn để anh chị vào cảnh này Nhìn qua camera Hóc mắt cai sẹt của tôi siết chặt tay quốc Anh ạ Liệu có thể không giao Tùng cho cảnh sát không Cho anh ấy được tự do được không anh Tha cho Tùng cũng chính là tha cho tất cả Những kẻ có liên quan Tùng vào tù Cũng chẳng thể giúp ích được gì cả Chỉ khiến anh chị ấy phải xa nhau Đứa bé sẽ không có bố Quốc im lặng, một hồi anh thở hắt ra chấp nhận. Hắn không chết, coi như là may mắn cho tất cả. Anh sẽ giúp cho hắn có thân phận mới, tốt nhất, hắn và chị gái em nên rời khỏi Việt Nam, vì hắn vẫn trong diện truy nã của cảnh sát. Tôi mừng rỡ gật đầu, dù phải xa chị Yến tôi cũng không muốn chút nào, nhưng mà trong hoàn cảnh là như vậy, anh chị hạnh phúc ở bên nhau là đủ để tôi mừng cho họ. Việc ở chùa Như thần Phật phù hộ Mà mọi chuyện đều em đẹp Được tên quốc tha cho Tùng Chị Yến thêm một lần biết ơn anh Chị nói nhất định muốn gặp được anh Một lần trước khi chị cùng với Tùng sang Mỹ Tôi truyền đạt lại ý của chị cho Quốc Anh gợt đầu chấp nhận Chị gái của vợ anh Muốn gặp một lần Em cứ sắp xếp mời chị Yến đến nhà mình ăn tối Còn Tùng Anh không muốn gặp hắn Cuối tuần Chị Yến được dạy sĩ của thiền Quốc đưa sang biệt thự nhà bà Tâm. Tôi cùng với hai cô giúp việc bày biện những món chị thích. Quốc cũng có mặt trong bếp để góp tay hỗ trợ. Cảm giác trong lòng rộn rã làm cho tôi không lúc nào khép được miệng. Với tôi, hạnh phúc là khi được ở bên hai người tôi yêu thương nhất. Chị Yến có chút khép nếp trước Quốc. Anh nhẹ nhàng hỏi hàng chị dài câu. Dần dần chị cũng thoải mái hơn. Lúc ra về, chị xếp tay tôi, trong mắt đỏ hoa. Chị xúc động nói An à, chị mừng vì em có một người chồng tốt như cậu ấy Hãy luôn trân trọng hạnh phúc mà em có Dù chị ở đâu, chị cũng sẽ giỏi theo em Anh Quốc cũng đã rút đơn kiện anh Tùng Cho mọi chuyện lắng xuống Em tin anh chị có thể quay lại Việt Nam Lúc ấy, chị em mình sẽ được gần nhau Chị Yến đi rồi, Quốc ôm dài tôi Nhìn theo chiếc bóng, xe hơi dần khuất Anh xoay người tôi lại để tôi đối diện danh anh, khoái miệng anh công lên hài lòng. Từ giờ em chỉ được tập trung tâm trí cho anh thôi đó. Chẳng lẽ anh ghen với chị em sao? Tôi phị cười dẻ nhuống dài thừa nhận của anh. Con người kiêu hãnh này lựa chọn tôi làm vợ. May mắn mười đời cho tôi còn chưa hết. Anh lại yêu tôi như thế. Thì mỗi phút giây ở bên anh, tôi đều cảm tưởng mình đang ở trong một giấc mơ có thật. Cuộc sống ngọt ngào bên thiên quốc chấp mắt cũng đã 3 năm. Tôi đã hoàn thành khóa học đại học và chuẩn bị theo học tiếp chương trình để thành một luật sư. Tôi chưa muốn một đám cưới khi bản thân còn đang học đại học. Hơn nữa, gia đình quốc vẫn không chấp nhận tôi, dù vụ án năm xưa của bố tôi được lật lại và minh xét. Không lâu sau khi gà tiếng bị bắt, bố tôi đã được minh oan. Chị em tôi còn nhận được một số tiền đền bù. Dù chẳng là bao so với cuộc đời tuổi cực của chị em tôi, nhưng mà cũng là sự an ủi lớn cho chúng tôi. Suy cho cùng gia đình anh chê tôi không tường xứng danh, tôi chỉ xứng đáng làm nhân tình của anh, chứ không phải một người vợ danh chính ngôn thuận được công nhận. Bà anh, ông Hoàng Thiên tin rằng một ngày anh sẽ chán tôi và kết thúc mối quan hệ vô nghĩa này như cách sống mà ông ta lựa chọn. Thời gian gần đây, ông Thiên đã có thể dùng xe lăn đi bất cứ nơi đâu ông ta muốn, với sự hỗ trợ của một nữ y tá trẻ nóng bỏng. Chính vì vậy tôi càng mệt mỏi hơn mỗi khi ông ta qua việc tựa nhà bà Tâm. Sức khỏe bà Tâm thời gian này có nhiều chiều hướng giảm. Bà thường ở nhà, tính tình cũng trầm lắng hơn. Mỗi lần sang thăm mẹ, ông Thiền hết sức khó chịu khi tôi có mặt ở đó. Nhiều khi ông ta còn nói những lời khó nghe khiến cho tôi rất ấm ướt. Ba, vợ chồng con sẽ dọn khỏi đây. Thiên quốc bực bội đập đuổi xuống bàn, đánh mặt nói một câu, khi ông thiên chê tôi nấu thức ăn. Còn nói tôi không có giáo dục nên mới dụng về như thế. Tôi đá nhạy chân quốc, ý nói tôi không sao cả. Bà Tâm thích không khí đồng vui nên không muốn chúng tôi rời đi. Bây giờ tôi và anh dọn ra ngoài bà sẽ rất buồn. Quốc không đùi cò thêm, anh kéo tôi lên nhà, dọn quần áo vào vali. Tôi buồn bã níu tay anh cùng đứng dậy. Anh à, kệ, kệ đi. Thỉnh thoảng ba mới sang đây thôi mà. Nơi này vẫn là nhà của ba. Em sẽ không sống yên với ông ta đâu. Không cần chịu đựng. Bây giờ chúng ta quay lại căn hộ kia. Ba vẫn còn ốm hay là để ba khỏe đã anh? Ba có người lo. Em lo cho bản thân em đi. Tôi mỉm cười trước tình cảnh của anh. Đường ngón tay vuốt dài chiếc cầm mới được anh cào nhẵn. Từ hôn lên môi anh, anh nhắm mắt lại, ngợt nhẹ. Em đã tốt nghiệp đại học Chúng ta làm đám cưới được rồi Cũng nên sinh con Em sẽ sinh con Nhưng đám cưới thì Gia đình anh Có sao đâu Chỉ cần hai chúng ta cùng bạn bè ủng hộ Bà anh vẫn là người làm chủ kim hoàng Nếu như ông ấy không đồng ý Mà anh trái lời Em sợ hậu quả khó lường Hơn nữa công ty xây dựng uy tín bao nhiêu năm Nếu việc anh làm đám cưới bất chấp gia đình Lộ ra ngoài Em sợ có những tin đồn không hay Anh im lặng như chấp nhận nghe những lời giải thích của tôi. Kim Hoàng vẫn là công ty của gia đình họ Hoàng, của ông Hoàng Thiên. Bọn họ không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi, có thể sẽ làm nhiều trò phá đám, chứ không đơn thuần là nín nhịn, mặc kệ cho qua. Trên danh nghĩa, Hoàng Thiên Quốc vẫn chưa lấy vợ, không một bài báo cáo nào có thể tồn tại khi đề cập đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Kể cả chiếc nhận anh đèo trên tay cũng không có ý nghĩa. Được rồi, trước mắt chúng ta dọn ra ngoài. Căn hộ trải qua khoảng thời gian dài không có người ở, nhưng mà thỉnh thoảng thiên quốc vẫn thuê người đến lao dọn. Được sống trong không gian riêng tư, tôi mới thực sự hiểu cảm giác của vợ chồng son. Hít một hơi, bầu không khí tự do, tôi chợt nóng mặt, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của anh. Em ướp ảnh của anh xuống từ bao giờ thấy? Nhìn phát ghét, em không dứt đi thì thôi. Quốc cười chủ động dẹp chúng sang một bên. Có gì đâu, ảnh này chụp đợt anh tốt nghiệp đại học trên sang thăm anh Anh đưa Trinh đi mấy nơi cùng đám bạn Thế mà em nghĩ Anh và chị ta yêu nhau đó Em thấy Trinh cũng xinh xắn Lại dịu dàng còn yêu anh nữa Anh cũng quý mến chị ta Sao hai người không yêu nhau Tôi hỏi dù giờ mà cảm giác Như ăn ớt trong lòng Anh mà nói anh cũng thích cô ta Là xác định với tôi Anh yêu Trinh thì em nghĩ mình còn cơ hội không? Ai biết có khi anh yêu chị ta rồi chia tay chẳng hạn. với anh, đã yêu sẽ không có chia tay. Anh nghiêm túc nhìn tắn vào mắt tôi như khẳng định anh là triếp người, chung thủy tuyệt đối. Anh không rõ người khác yêu đương thế nào, nhưng một khi anh đã yêu ai đó thì sẽ dùng đủ mọi cách để giữ người ấy ở bên. Cũng không biết hết yêu là thế nào mà sẽ mỗi ngày thêm yêu người đó hơn. Tôi sướng rằm ràng trong lòng Nhưng mà vẫn nhớn mày treo anh Lỡ như Người anh yêu Một ngày hết yêu anh chẳng hạn Anh vẫn sẽ giữ họ sao Sẽ giữ Anh bước lại gần vuốt nhà những sợi tóc mai dướng trên mắt tôi Âm giọng của anh phản phất Anh sẽ giữ người đó Trong trái tim anh Mãi mãi Anh cùng mắt nói tiếp Em không có quyền hết yêu anh Thế nên đừng nghĩ đến chuyện đó Lại thể hiện quyền chủ nợ ở đây, tôi biểu nhè môi, đưa hai tay béo má anh. Anh chực giữ hai tay tôi lại, nghiêm túc nói: "Hứa danh, không bao giờ được hết yêu anh." Có chút giật mình trước phản ứng của anh, tôi gật gật, ngượng cười nói: "Tất nhiên rồi. Anh là người em yêu, mãi mãi là như thế." Những nụ hôn bất tận, những ân ái miên, chúng tôi trao cho nhau chẳng phái lần đầu. Nhưng mà trong căn hộ riêng tư này cảm xúc thật khác. Tôi và anh cứ thấy quấn lấy nhau. Chẳng biết đến không gian và thời gian cũng chẳng màng mọi sự trên thế giới. Trong mắt chúng tôi chỉ có yêu nhau, chẳng còn bất cứ rào cản nào. Tình yêu và tình dục thăng hoa hơn bao giờ hết. Mong ước một thiên thần nhỏ bé của chúng tôi được chào đời. Một nửa của tôi mỗi lúc một lớn lao trong tôi. Kết thúc khóa học đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư Pháp. Tôi đăng ký tập sự tại giác phòng luật sư Quang Minh, mà khi trước Tùng từng cộng tác. Bởi quãng thời gian còn học ở trường, Tùng từng giới thiệu cho tôi nơi này cho nên cũng coi là có chút quen biết. Cái Linh bạn tôi không theo đuổi con đường luật sư, mà xin việc ở phòng luật trong công ty Liên Doanh. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau do công việc rất bận. Chiều nay tan làm sớm, hai đứa chúng tôi tranh thủ ngồi cà phê một lát. Nhiều chuyện tôi đã chia sẻ với Linh, nên nó cũng hiểu hoàn cảnh của tôi. Thế là từ đầu tháng tới giờ Mày dọn ra ngoài ở với anh trai nương tựa sao Thế thì càng tốt Riêng tư tự do tự tại Ở nhà bà kia dù có người giúp việc Nhưng mà vẫn kiểu làm dâu Áp lực bỏ mẹ đi Tôi vẫn tính thoảng trèo chuyện cũ Nó gật đầu Nhưng mà cũng nói rõ Bà nội Anh Quốc dễ tính lắm Chẳng qua do bà nấy Đồ này hay qua Nên anh ấy không muốn tao nghỉ ngợi thôi Ừ, ở riêng thế, nhưng mà công chúa vẫn có người hầu chứ Linh nháy mắt với tôi, nghe tôi kể từ ngày Được Quốc nuôi Mà tôi kiểu sống như công chúa, nó cứ tròn mắt khen tôi sớm từ hồi đó tới này Tôi xùa tay nói Cái con này, hai vợ chồng ở với nhau thôi, anh ấy bảo thuê người nhưng mà tao gạt đi Thế mày phải về nấu cơm cho anh vàng chứ nhỉ, ngồi với tao cà kê thế này có sao không đó Ngồi một lát thì được, bây giờ tao còn đang có việc, cũng nhàn Sao bận thì sẽ thuê Ừ, bận con cái giàu, không thuê có mà khóc tiếng mán Mà ăn nè Linh trao mắt nhìn tôi sầm soi, một hồi nó phán Tao nhìn mày hình như khăn khát, béo ra, hình như lông mày dựng lên Nè, mày trẻ chưa vậy? Nó rèo lên như kiểu phát hiện ra kho báu, tôi lắc đầu nói vẫn chưa? Nửa năm thả rồi đó Tao cũng hơi lo mày ơi Tháng mày đều không vậy? Không đều lắm Cũng chẳng biết trễ hay không Thế mày tự ngày đi Tao nghi lắm Mỗi khi mày thích uống cái gì chua chua Tự nhiên hôm nay lại đòi uống ngọt Tao đã nghi rồi Ơ mà Dạo này tao lại thèm ngọt mới đẻo chứ Quả này thì trúng mánh rồi đó Thử thì báo cho tao mừng nha Nghe linh phán tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà ngồi uống nước cạ kê với nó, màu chóng từ giả con bạn tôi, rẽ cho hiệu thuốc mua que thử thai. Từ hồi thả bầu, hàng tháng tôi lại xài que, mà chẳng khi nào nhìn thấy cái vạch thứ hai trong nó ra ngô ra khoai thế nào. Trong lòng thất vọng đã định kéo quốc địa khám. Chào que thử từ cô dược sĩ. Tôi khượng lại khi nhìn thấy một thân hình phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới, tay hút thuốc lá phì phèo, Mặc mỗi trang điểm đậm Nhưng mà cũng không nhấu được Dẻ thiếu ngủ Đã hơn 4 năm Kể từ cái ngày tôi rời nhà họ Vương Lần đầu tiên tôi gặp lại cái chi Vương Kiều Chi Đứa con gái nhà giàu ác nghiệt Khiến tuổi thơ của tôi thêm đậm một màu đen Tôi không ngờ lại gặp lại nó ở đây Trong một bộ dạng Nhìn qua cũng đoán được nó đang sống thế nào Cái chị sửng lại khi nhận ra tôi Nhất thời nó khường điếu thuốc trên tay Đáy mắt tối rẫm đầy hận thù Nhận chiếc quạt từ tay Dược Sĩ đưa vào tay tôi, nó nhếch miệng, lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, âm giọng khàn nói: "Cái ăn cháu đã bác lại được trời thương, ông trời đúng là công mắt như mù." Tôi hừ một tiếng, "Nhờ cả nhà mày mà chị em tao sống không bằng chết, ông trời chỉ cho tao thấy luật nhân quả hiển hiện mà thôi." Tôi vừa quay đi, nó bước tới kéo vai tôi, chưa kịp làm gì hơn, Mấy vệ sĩ bảo vệ tôi đã có mặt ngăn chặn, nó sững sờ trong mắt trước sự báo dậy mà tôi nhận được, căm hờn cắn răng, mặt mũi nhăn nhúm, đi thuốc xuống nền gạch. Tôi để lại cho nó một câu rồi bước ra xe. Mày nên sống cho tử tế hơn, đời mày còn dài, sống như ông bà bố mẹ mày, chỉ phí cả cuộc đời. Tôi được biết, sau khi lão Vinh bị phán chung thân, Mộ Hoa vợ của lão đã sớm bỏ nhà họ Vương, đi làm bồ nhí. Bị vợ người ta đánh ghen, lên phường có cả video nhục nhã trên mạng. Ông Tôn thì cũng vào tù theo con trai. Bà Vân gầy gò ốm yếu, thường xuyên vào bệnh viện mà không có tiền. Lúc này cả nhà đã phải thuê nhà trọ ở một bờ đây bẩn thiểu. Thằng Bảo chán đời, đập đá điên khùng, thường xuyên gào thét đòi tiền. Còn cái gì? Tôi đã nghe nói nó bỏ học từ lâu. Nhìn cái địa bộ của nó thì chắc chắn chẳng ra gì. Cuộc đời đã trả đúng những gì họ vay Bao nhiêu phước báo bọn họ phung phí hết Để đến giờ thì mạc giận Tôi muốn cười Muốn hạ hi Nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy nặng lòng hơn Về đến nhà tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh thử qua Một vạch như mọi khi Chẳng có gì để vui vẻ Là nhớ chuyện bực mình khi nãy Cảm giác trong người tôi khó chịu vô cùng Em sao thế Ăn có mũi một ít Để đói đó Ăn thêm đi Quốc lấy bát định xúc thêm cơm cho tôi. Tôi gạt tay anh nói. Em chẳng có tâm trạng ăn. Chiều nay em tình cờ gặp lại cái chi nhà họ Vương. Nghĩ đến nó em lại bực mình. Nó vẫn cho rằng nhà nó có ơn với em. Anh lắc đầu mỉm cười. Suy nghĩ của người khác em quản làm sao được. Bọn họ gieo gió thì gặt bảo. Đơn giản thế tôi Em không cần nghĩ nhiều. Xong bữa... Anh góp tay dọn dẹp cùng tôi, dứt rác vào thùng, bất giác anh tò mò nhìn kỹ một thứ trong đó, thậm chí còn thò tay nhấc thứ đó lên. Hai mắt anh sáng quắc, rồi như lùi hẳn ra, chăm chăm nhìn vào nó. An à, hai vật là có thai có phải không? Chúng ta có con rồi sao? Xem không nói với anh. Tôi ngẩn tò tay nhìn quất, nhanh như điền, rùi giật que thử thai trên tay anh. Hai là hai vật, vật dưới còn hơi mờ nhưng mà rõ ràng nhìn ra được. Tôi xúc động đưa tay ôm miệng, trái tim đập thình thịch trong ngực, nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để nói. Ban nãy trong thời gian đọc kết quả, nó có một vạch thôi, em nghĩ không có nên dứt đi, qua để lâu chưa chắc đúng, để sáng mai em kiểm tra lại. Lòng tôi cứ hồi hộp từ lúc ấy, ngủ cũng không sâu giấc, chỉ mong đến sáng Vì tôi nghe nói sáng sớm hoài thử thai sẽ cho kết quả chính xác nhất vừa tỉnh giấc nhìn đồng hồ mới 5:35 tôi đón réng bước vào toilet hai vạch tôi mừng đến muốn hết lệnh nhưng kìm lại được chưa bất ra đã nghe có tiếng hỏi ai em có sao không Tôi không nhận ra mình ở trong này đã 30 phút Quốc dẫn đề ý lo lắng cho tôi từng chút lúc tôi rời khỏi giường dù không muốn ngành thức giấc Nhưng mà anh cũng biết, tôi hít một hơi, bước ra giường tay ôm lấy cổ anh, hôn chuột một cái vào môi anh. Anh à, hai vạch. Quốc dường như đã mừng từ tối qua, anh gợt đầu, hai mắt âu yếm nhìn tôi. Ừ, anh biết, mình đi khám thôi. Tôi gật gợt, trong lòng mừng vô hạn, bao ngày trong đợi cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy được một mầm sự sống trong cơ thể tôi. Cách tinh tình yêu mãnh liệt của tôi và Quốc. Những năm qua dù bà Tâm mong chắc Nhưng mà anh nhất định không để tôi mang thai Cũng không muốn tôi uống thuốc Chỉ sau lần đầu tiên tôi phải uống thuốc khẩn cấp Thì anh luôn dùng bao mỗi khi quan hệ Anh càng nghĩ cho tôi Tôi lại càng mong được sinh cho anh một thiên thần của chúng tôi Thai chưa về tử cung Máu thử thì có rồi Nhưng mà siêu âm chưa thấy Một tuần sau tái khám Chị bác sĩ phán một câu kết thúc quá trình Tôi có chút hụt khẩn cùng với lo lắng trước lời bác sĩ Như quốc tỷ luận tin tưởng Giả mặt thắng lợi của anh càng làm tôi cảm thấy lo hơn Tôi và anh vừa bước khỏi phòng khám Trượt thấy khuôn mặt xanh sao của cái chi Đúng là quỷ ám Đi đến đầu cũng gặp con mất nết này Cái chi ôm bụng lão đạo bước Còn tựa người vào tường đứng thở Quốc lướt mắt Khinh miệt về đứa con gái trước mặt Cá Chi sửng sợ trước hình ảnh vợ chồng tôi từ phòng siêu âm bước ra. Hôm qua nó đã biết tôi mua quà thử thai, hôm nay lại thấy chúng tôi đi khám. Trong đầu nó nghĩ gì tôi hiểu. Dễ gàng tuồn đến tím tái của nó hiện lên trước mắt tôi. Nó lập tức lao đến tôi như muốn xả cơn tức, khó chịu. Nhưng mà đương nhiên nó không có cơ hội. Cô làm gì thế? Quốc quát to, ngăn cô ta. Nào ngờ cô ta xỉu ngay khi chạm vào anh. Anh hừ một tiếng, lại phải bế cô ta vào phòng cấp cứu Tôi lắc đầu đành bước theo. Cô này mới phá thai xong, người còn yếu nên ngất đi thôi. Anh chỉ không cần phải lo. Vì bác sĩ nhìn qua liền chép miệng, quốc không muốn mất thời gian, anh kéo tay tôi bước ra ngoài. Đúng là một dục giết người. Anh thẳng thắn nói lời khinh bỉ chi. Anh chẳng là gì cô ta, cũng như chịu ngược lại, vì anh từng có thời gian dài hợp tác với nhà họ Vương. Em nên cẩn thận với cô ta. Tôi cao mày bực bội. Điều tôi đến giam phòng luật sư. Anh cùng đến công ty. Mấy ngày tiếp theo tôi sống trong hồi hộp, vừa mừng lại vừa lo. Quay thử mỗi ngày một đậm dần, cho tôi hy vọng lớn lao, dù cảm giác ốm ngán của tôi vẫn chưa rõ. Một tuần từ thời điểm khám thai lần trước, rơi vào đúng buổi họp sớm của quốc, nên tôi quyết định sẽ đến Kim Hoàng chờ anh. Khi nào anh xong việc thì hai vợ chồng sẽ cùng đi khám. Chồng tôi có trong phòng chứ? Cậu thư ký nhìn tôi có chút ái náy nói Cậu ấy vừa hợp Lại có khách Chỉ thông cảm chờ một chút Tôi gật nhẹ ngồi chờ bên ngoài Cũng không thể đường đột xong vào đó Nào ngờ kẻ từ phòng làm việc của anh bước ra Lại chính là cái gì Hôm nay nó bước chần đến tận công ty Kim Hoàng Nên ăn mặc tử tế hơn hôm trước Dù vẫn khoai được đường công triệt để Thấy tôi Khuôn mặt trang điểm đậm của nó nhét lên một nụ cười, còn nhả một câu trước khi bước qua tôi. Mày cứ chờ kịch hay đi. Còn khốn, nó lại làm cái trò gì chứ? Chẳng phải nó hận Quốc đến tím mày tím mặt hay sao? Còn đến đây gặp anh làm cái gì? Tôi gõ cửa phòng quốc âm giọng bực bồi của anh giang lên. Mở vào. Vừa thấy tôi, khuôn mặt đỏ tía của anh có chút sửng sốt giật mình. Anh gửi một nụ cười hỏi tôi. Sao em không gọi cho anh trước Vợ muốn tạo bất ngờ cho chồng Có gì không được sao Không, anh rất vui Lại đây Anh dậy tay tôi Dường như anh quên mất Hôm nay là tròn một tuần tái khám theo lịch hẹn Lòng tôi rộn lên chút buồn Nhưng cũng không muốn giận anh Vì chuyện này chị nhắc anh Anh quên Hôm nay em khám lại sao Em rất hồi hộp được nhìn thấy con mình Quốc hơi sửng lại một chút Anh à lên một tiếng, gãi gãi đầu. Anh xin lỗi, dạo này công việc, bù đầu quá. Không sao đâu, ban nãy cái trì đến đây gặp anh có việc gì thế? Cô ta sao? À, không có gì cô ta muốn xin việc ở Kim Hoàng, tất nhiên anh không đồng ý. Tôi cho mày hỏi. Lạ vậy, cô ta không hận anh sao? Có những con người không biết tự trọng, dở yêu, chúng ta đi thôi. Tôi không muốn nghĩ ngợi thêm, cũng không muốn tin quốc nói dối, nên tôi quyết định tin anh. Dù câu đe dọa của chị vẫn khiến tôi có cái gì đó lớn cấn. Chúc mừng vợ chồng nhé, thai đã làm tổ rồi đây. Anh chồng nhìn thấy không? Hai mắt quốc lấp lánh như hai dì sao, nhìn chấm đen nhỏ xíu trên màn hình. Anh xúc động gật đầu, khẽ đáp, dâng, ngàn ngàn trúc củ hộng. Thai được 5 tuần, có cả tim thai, yên tâm luôn nhé. Cảm ơn bác sĩ. Quốc siết chặt lấy tay tôi, anh đưa tay tôi lên miệng hôn như thể hiện niềm cảm kích cùng với sự phấn khích. Người chồng mà tôi yêu thương nhất đang hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn đến mức này khiến tôi cảm thấy không thật. Chỉ biết cố gắng trấn tỉnh, những cảm xúc quá lớn trong lòng. Hành trình phía trước còn nhiều gian nan nhưng tôi đã có trong mình đứa con quý giá của tôi và anh. Còn hạnh phúc nào có thể lớn hơn? Tôi vui mừng gọi Zalo cho chị Yến báo tin. Đến lúc này tôi mới dám nói với chị, sợ chị biết sớm lại lo lắng như tôi một tuần vừa qua. bé gái xinh xắn của anh chị đã lên ba, đáng yêu vô cùng. Nó thường xuyên bì bô với dì nó là tôi qua điện thoại, nên dù có xa nhau nhưng mà hai dì cháu vẫn rất thân thiết. Tiếng chị Yến mừng rỡ gian lên. Tuyệt quá, chị chúc mừng em, chúc mừng em gái, chị mừng quá. Chị lại mất ước Chị cứng cỏi nhưng mà trước niềm vui Lại mau nước mắt Tùng sang Mỹ có thân phận mới Rời xa đời luật sư Anh làm việc chân tay Chị cũng học nghề neo Và nhận ra có năng khiếu với nghề này Có tình yêu, có sợi dây gắn kết Anh chỉ lúc nào cũng vui vẻ Một tuần sau đó tôi và Quốc đang ăn cơm tối Bỗng điện thoại của anh lại đổ chuông Tôi hơi nhíu mày khi thấy anh cầm điện thoại Đem ra ngoài Không muốn tôi cùng nghe Bình thường anh không như thế. Khi anh quay trở lại tôi nhà giọng hỏi Anh à, bài nãy anh gọi ai thế? Sao đem ra ngoài? Chuyện công ty thôi, em đang có thai. Anh không muốn em bận tâm. Tôi đứng dậy dòng bát đĩa vào máy rửa bát. Luốn túng thế nào lại làm rơi cả cái bát. Mày bác sứ rơi xuống trúng lớp thảm dày nên không dở. Tôi cảm thấy anh đang đối diện với chuyện gì đó bồn trồn. Thế nên ôm chặt lấy anh từ phía sau. Áp má vào lưng anh, kẻ hỏi Vợ chồng có gì cũng phải san sẻ với nhau chứ Không biết chuyện gì Em càng lo lắng hơn Anh xoay người lại Nắm chặt lấy hai tay tôi Đưa lên miệng hôn nhẹ, trấn ngang Em không cần phải suy nghĩ gì hết Chỉ cần yên tâm dưỡng thai Chuyện học việc ở văn phòng lực Nếu không gấp thì xin nghỉ Sinh xong thì hãy tiếp tục Sẽ tốt hơn Không sao đâu anh Bác sĩ nói thai quẻ Em vẫn làm việc bình thường được. Mới vào đó làm cho nên em cũng chỉ lo giấy tờ sổ sách thôi chứ chưa phải đi lại. Quốc, um, nhẹ một tiếng. Anh lấy quần áo vào nhà tắm. Tiếng xả nước gian lên. Điện thoại của anh để ngoài. Cảm giác bớt bối khiến tôi vô thức chạm đến dù không muốn lén lút xâm phạm quyền riêng tư của anh. Nhưng mà tôi tự bào chữa là vợ anh tôi có quyền. Tôi sứng lại khi thấy anh đổi mật khẩu. Trước vợ anh chỉ dùng một dạy số rất đơn giản Bất chợt tôi hơi bần thần Cảm giác cả người dở nóng là dở lạnh Quốc muốn ngăn tôi xâm phạm Vào thế giới riêng của anh Vợ chồng rồi Tại sao tự nhiên anh lại giấu giếm tôi Có phải từ hôm biết tôi mang thai Tôi và thống nhất Kiên chuyện vợ chồng nên Anh tìm vui vẻ bên ngoài Mới có mấy đêm thôi Nhưng mà lúc trước hầu như ngày nào anh cũng muốn làm chuyện đó cứ phải đột ngột ngừng lại, khiến anh không thể kiềm chế mà ăn dựng. Phụ nữ mang thai, cá nghĩ hay do hoàn cảnh khiến tôi buộc phải nghĩ. Tôi quyết định chờ Quốc tắm xong sẽ hỏi anh cho rõ. Bất ngờ điện thoại lại reo lên, tôi nhìn màn hình, dãy số anh không lưu, trái tim tôi đập liên hồi, nghĩ thế nào quyết định gạt nghe. Âm giọng đáng ghét của cái chì vang lên bên Anh Quốc, anh đã quyết định xong chưa? Tôi ngỡ ngàng liền đáp Mày nói chồng tao quyết định cái gì Nó nhận ra tôi Lập tức đổi giọng À ra là mày Liệu mà giữ chồng mày đi Chứ chồng mày và tao có nhiều kỷ niệm lắm đấy Mày biết cầu tình cũ không rủ cũng tới chứ An Tôi nóng hết cả người Trước câu nói cợt nhã của con mất nết này Đúng lúc quốc bước ra khỏi phòng tắm Anh sửng người Nhìn tôi cầm trên tay điện thoại của anh Lập tức anh hỏi Em, xem gì trong điện thoại của anh Cảm giác ấm ức Khiến tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh Lập tức đặt cạch điện thoại xuống bàn Hai mắt đỏ hoa Hướng về phía anh, sụt sịch Anh đổi mật khẩu Anh bí mật giao du cho con chi Cái gì mà tình cũ không rủ cũng đến Cái gì mà nhiều kỷ niệm Hóa ra anh từng yêu nó Bây giờ lại bí mật qua lại với nó Khi tôi đang mang thai Có trồng mờ tôi cũng không thể nào liên hệ được Chuyện quốc và cái gì từng yêu nhau Con nhỏ này được hưởng nét đẹp của mụ hoa Này cũng xinh xắn hơn người Chỉ là với cái bản tính lặng lờ của nó Cứ nghĩ người như quốc sẽ không bao giờ thèm để ý Nào ngờ Anh cũng chỉ là một gã đàn ông Sống bản năng Hoa mắt với mấy đường công phô bày khắp nơi của nó Chỉ cần nghĩ đến tôi Cảm giác buồn nôn trong tôi lại dồi lên Tôi phải kiềm chế lắm Mới không lao dạo toilet Quốc cầu mặt Anh giữ hai dài tôi để tôi nhìn thẳng đôi mắt vàng đỏ vì tức giận của anh. Em suy diễn cái gì thế? Anh và cô ta chưa từng yêu nhau, đừng để cô ta nói mấy lời đó lừa em. Suy diễn, vậy tại sao cô ta có thể gặp lại anh? Còn có thể gọi cho anh? Rõ ràng anh và cô ta có giao du với nhau. Hơn nữa, dạo này anh còn giấu dím em. Đừng nghĩ em là con ngu mà không nhận ra. Quốc nhắm mắt lại, khẽ lát đầu anh thở hát ra. Em đừng nghĩ nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh đảm bảo cho em, anh và cô ta không có gì hết. Trước đây hay bây giờ đều như thế? Anh nhất định không nói gì hơn những thắc mắc trong lòng tôi. Cách anh khẳng định, dường như người đàn ông ngoại tình nào cũng dùng thì phải. Tôi phải tin anh thế nào đây? Tôi chán nản, bỏ vào giường nằm, mặc ướp vào tường, lưng quay ra phía ngoài, quất dọn dẹp nốt ở bếp, Rồi trèo lên giường ôm lấy tôi vỗ về vừa ăn xong mà nằm Không tốt đâu Em dậy uống thuốc bổ cho con đi Xong ra kia xem phim Anh bật phim cho em xem Tôi ấm ức đến khó thở Nước mắt từ đâu kéo đến Cứ rơi lã chả Quốc tìm thấy vị thuốc bóp cho tôi Còn rót thêm một cốc nước Để ở đầu bàn Sau đó anh lại trèo lên ôm tôi Tôi dụng dặn không chịu Cảm giác ghê tẩm khi tôi nổi hết cả da gà Khi nghĩ đến việc anh và cái chi từng nồng nàng bên nhau Thực ra thì anh và nhà họ Vương Đã có một khoảng thời gian dài giao du Anh cũng thường đến nhà họ kể cả khi tôi đã được anh nhận nuôi Anh và cái chi có thế nào tôi cũng không biết được Nhưng mà dù gì, điều tôi cần là sự thật Trong khi anh lại mập mờ với nó Làm sao tôi có thể tin những gì anh nói Anh còn chưa bao giờ nhìn kỹ cô ta Em diệt gì phải ghen cho mệt. Lời của anh, em tin được mấy phần, rõ ràng anh và cô ta có liên lạc với nhau. Anh không phủ nhận điều đó, chỉ khẳng định thêm một lần. Nếu anh có thể yêu được cô ta thì anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Anh không muốn nói hai chữ ghê tẩm khi nghĩ đến cô ta, nhưng thực sự anh cảm thấy như thế. Em phải tin tưởng vào chồng em, hiểu chứ? Tôi hiểu những lời quốc nói rất có lý, nhưng mà trong chuyện này quả thực tôi rất rối. Bản năng đàn ông có phải Sẽ tìm đến những đứa con gái Như con khốn đó để giải tỏa Dù quốc là ai đi chăng nữa Tôi lại lý tưởng hóa anh quá Trong khi anh Cũng chỉ là một người đàn ông bình thường Tôi không muốn nghĩ ngợi gì thêm Lát đầu hết một hơi Xoay người lại nhìn anh Chấp nhận thỏa hiệp Có thể dạo này cơ thể em có nhiều thay đổi Khiến em hay nghĩ ngợi Nhưng em mong anh Đừng làm em thất vọng Tất nhiên, em cứ thoải mái, hãy tin tưởng vào chồng em. Tôi gật nhẹ, để anh đặt lên tráng mình một nụ hôn mà miếm cười nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ mình có thể tin vào anh, vậy mà không lâu sau, gia lộ của tôi bất ngờ nhận được những bức ảnh từ cái chi. Những hình ảnh của quốc và nó trần trùn, ôm ấp nhau trên giường khiến tôi chết sởn. Toàn thân tôi lạnh toát như ở trong địa ngục băng trị, cơ thể ru rảy, khuôn mặt trắng bệt không còn hạt máu. Chị kế toán lướt qua tôi, liền lo lắng hỏi. An, em sao thế này? Nhìn em chết trôi thế kia. Em, em không sao? Tôi lão đạo đứng lên, tự nhiên cảm thấy bụng đau thắt khó chịu. Tôi dồi thức ôm bụng, cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra khiến tôi sợ hãi. Trong cơn điền loạn, biết mình cần phải vào bệnh viện. Con tôi, tôi cần con tôi, bất cứ ai lúc này cũng không quan trọng bằng con tôi. Bác sĩ khám xong thì liền nói Đồng thai, dọa sảy Từ bây giờ em phải nằm một chỗ mà dưỡng thai đi con con em có làm sao không chị? Tôi ruồn ruồn xúc động Thực ra nghe chị bác sĩ nói vậy tôi đã hiểu Con vẫn còn trong bụng nhưng mà tôi vẫn hỏi Chị ấy nhắc lại thêm một lần cho tôi yên tâm Con dặn dò đủ thứ Tôi lý nhí nói câu cảm ơn Lúc ấy mới gọi cho quốc Âm giọng nhẹ nhàng của anh Giang lên Vợ yêu, anh nghe đây Lòng tôi chua xót Cũng chẳng thể nào trách nhận anh lúc này Tôi chỉ nghe giọng bảo Anh, bây giờ anh có thời gian không? Anh đến bệnh viện phụ sản đón em về Quốc lo lắng hỏi Bệnh viện, sao em lại ở đó? Em sẽ giải thích sau Anh đến bệnh viện thì vào phòng cấp cứu À, em không sao đâu Anh cứ bình tĩnh đi Chờ anh một lát Anh đi luôn bây giờ Tầm nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt Ngắt máy rồi tôi nằm đếm thời gian Cũng không đủ can đảm mà nhìn lại Những bức ảnh tớm lợm đó Thêm một lần nào nữa Tôi tin tưởng Tôi còn có thể nào tin tưởng được anh Tôi đã đặt niềm tin ở anh Không chỉ một lần Vậy mà kết cục vẫn là thế này Nước mắt tôi lặng lẽ rơi Đưa tay lên bụng tôi tự trắng ngang bản thân Đừng để cho con khốn đó thỏa lòng Nó cố tình gửi ảnh cho tôi Để khiến tôi gục ngã Nếu tôi vì chuyện này mà để mất con Thì tôi thật sự không xứng đáng Để làm mẹ của con tôi An Em làm sao mà phải dạo đây thế Tôi muốn gào thét Muốn chất dấn Nhưng mà cơ thể quá đổi mệt mỏi Chỉ nhẹ dòng đáp lại anh bằng dòng mũi Em bị đồng thai Anh bé em ra xe hơi được không Em muốn nằm im trong giai đoạn này Bác sĩ nói ít nhất một tuần Em phải nằm một chỗ để thai ổn định trở lại Quốc gật đầu bế ngang người tôi ra xe. Trong dòng Tây Anh, nước mắt tôi cứ rơi không sao kìm chế. Người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, tôi cứ ngỡ anh cũng là người yêu thương tôi nhất, là người tôi dĩ nhiên có thể đặt niềm tin. Vậy mà tất cả cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Đặt vào từng hoàn cảnh, lòng người sẽ lộ ra. Mọi điều hiển hiện rõ ràng như thế, tôi có thể nào còn tin được ở anh? Có thể nào còn hạnh phúc bên anh? Vì khi tôi ngu dài chẳng biết gì Đạt tôi nằm yên trên giường Lúc này đồng hồ cũng điểm 5 giờ chiều Quốc không quay lại công ty Anh ngồi bên cạnh giường Nhẹ nhàng hỏi tôi Nhìn em mệt mỏi lắm Có chuyện gì xảy ra thế Tôi gật đầu hờ hững Khuôn mặt tôi vô hồn Đưa điện thoại cho anh Đôi mắt lòng lành rồi tối sẵn tức giận đến mức mặt mũi anh chuyển sang màu đỏ tía Lập tức anh gọi điện thoại cho ai đó Quát lên qua điện thoại Tao bảo chúng mày xử lý thế nào Tại sao nó còn gửi được ảnh cho vợ tao Tôi nghe được tiếng xin lỗi rối rích Từ đầu dây bên kia Nhưng lúc này một lời giải thích từ anh Liệu tôi còn thế nào tin được An những bức ảnh này chỉ là anh ghép Em có thể tự mình nhờ thờ ảnh kiểm tra Anh và cô ta chắc chắn Không thể xảy ra những chuyện thế này Tôi suột xịt Nước mắt lăn dài hỏi anh ghép sao Vậy thời gian qua anh và cô ta qua lại sau lưng tôi, anh giải thích cho tôi thế nào? Nếu không có những mờ ám phía sau thì trắng cần anh nói, tôi cũng nghĩ những bức ảnh này là anh ghét. Quốc ngậm ngùi, anh ngồi xuống cạnh tôi, thái độ vô cùng ân hận. Anh xin lỗi, anh không nghĩ cô ta vẫn còn dám làm chuyện này, suốt chút nữa con của chúng ta đã không còn vì sai sót của anh. Nói xong Quốc mở điện thoại ra, trước khi đưa cho tôi anh dặn. Anh muốn em phải thật bình tĩnh khi tiếp nhận những thông tin này. Trên hết, em hãy bao dung cho gia đình anh. Anh xin em. Quốc quỳ xuống, hai tay anh chống lên đầu gối, cả khuôn mặt cúi gầm, dường như có cả những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ là mờ cảm nhận những thông tin tôi sắp tiếp nhận vô cùng kinh khủng. Tôi gượng người tựa vào thành giường, run ruông hỏi. Anh nói gì thế? được làm em sợ. Anh đứng lên đi. Em hãy xem những gì anh đã muốn suốt cuộc đời này em không được biết. Anh đã mong như vậy nhưng mà con quỷ kia chắc chắn sẽ còn làm nhiều trò hơn khiến cho em mệt mỏi. Đến nước này anh không muốn giấu nữa. Tôi ngỡ ngàng xem đoạn video trong điện thoại của quốc. Video là cuộc trao đổi của mấy người có giả có chức quyền trong một thư phòng. Cốc quay là quay lén trong không gian hẹp. Một người đàn ông trẻ, mặc vest màu đen, đứng sau một người đàn bà quý phái, tầm tuổi 70, đưa một cục tiền dày cột cùng với một chai rượu quý cho một người đàn ông, tầm tuổi 60. Khuôn mặt ông ta có nét gì đó hào hào giống thiên quốc. Ông ta đều kính, gián bộ thư sinh, dường như ông ta nhận tiền. Ánh mắt ông ta vừa hiện lên dẻ tham lam, lại xen lẫn dẻ lạnh băng, tàn nhẫn. Người đàn bà xuất xoa, rời nước mắt nói. Ông Thành, gia đình chúng tôi rất mong tòa án xử nghiêm minh để con trai tôi có thể ngậm cười nơi chính suối. Tôi mong vụ án khép lại càng sớm càng tốt vì kẻ thù ác. Cứ kiên quyết không chịu nhận tôi. Nhưng mà thằng Dũng con tôi sống khùng thác thiên, báo mộng cho tôi biết. Hắn, lường dân hải chính là kẻ đã giết con tôi. Tôi như quỷ ngã trước những gì mình vừa được nghe. Hai tay tôi ruồn ruồn làm rơi cả điện thoại. Trương Tuấn Thành, tránh án Tòa án Nhân dân tỉnh Ca cách đây 18 năm, chính là ông ngoại của thiên quốc. Ông ta dị tiền mà sẵn sàng ra sức, tước đoạn sinh mạng của một con người. Bố tuổi năm đó bị tòa kết án tội danh, giết người, nhanh chóng khi không đủ bằng chứng rõ ràng. Thì ra phía sau vẫn là sự tàn nhẫn vô nhân tính của kẻ thực sự đứng đầu phiên tòa án năm ấy. Cũng có nghĩa kẻ góp tay giết bố tôi còn chính là ông của người chồng. Đầu ấp tay gối với tôi Mặt mùi trắng bệt Tôi cố gắng trấn giữ Những cảm xúc bùng nổ Vì đứa con trong bụng Khẽ xoa lấy bụng Tôi nhắm mắt lại để mặt nước mắt rơi Gắn gượng hỏi anh Anh biết chuyện này từ bao giờ Anh đã giấu em từ bao lâu Anh cũng mới biết Sau lần gặp Chi ở bệnh viện cùng em Cô ta đã gửi video cho anh Sau đó tìm đến anh để thương lượng Chính là lần em gặp cô ta Ở công ty Kim Hoàng Khi biết chuyện anh thực sự rất sốc Ông ngoại đã mất 5 năm trước Nhưng mà tội lỗi của ông Thật Anh chỉ mong em tha thứ cho ông Cho gia đình anh Tôi không biết phải nói gì Chỉ quay mặt ngược hướng quốc bờ giai tôi rùng rùng trong nước mắt ân hận Vì bao nhiêu kẻ độc ác mất tính người Mà bố tôi rời bỏ chị em tôi Mà mang tiếng kinh hoàng suốt mấy năm qua Năm đó Nhà họ vương nhận lời chạy án cho bố tôi Bọn họ có tìm hiểu vụ án là sự thật để chị Yến yên tâm, tin tưởng, cúc cung tận tụy với họ. Nhưng mà cuối cùng khi biết chuyện, bọn họ không muốn đối đầu với bao thế lực mạnh, muốn dồn ép bố tôi vào chỗ chết. Bởi lẽ họ sợ vừa tốn kém tiền bạc là vừa ảnh hưởng đến chính mình. Bọn họ đã coi như không biết. Video này sẽ có thể Lão Vinh đã có được. Cuối cùng rơi vào tay cái chi. Quốc dẫn cuối mặt. Anh tìm đến đôi tay lành ngắt của tôi, xoa xoa cho ấm lên. Tôi vẫn không biết phải đối diện danh ra sao. Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn, nếu tôi biết gia đình anh cũng chính là kẻ thù của tôi, có chết tôi cũng không thể nào ở bên anh. Nhưng bây giờ tôi đã là vợ anh, bây giờ tôi đang mang thai con của anh. Tôi đã yêu anh, yêu đến đau đớn, đến mất cả lý trí, để mặc cho anh siết chặt tay tôi trong bàn tay ấm áp của anh. Để mặt anh đặt nụ hôn lên đó. Tôi phải làm sao đây? Coi như không có chuyện gì mà tiếp tục yêu thương anh hay chấm dứt tất cả. Anh à có thể để em yên tĩnh một mình được không? Tôi không biết vậy thế nào. Ít nhất lúc này tôi cần được yên tĩnh. Tôi biết mình không thể nào buông bỏ tất cả. Nhưng mà đối diện với sự thật, tôi quá sốc. Được, em đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con. Anh ra ngoài nấu cơm. An... Anh mong em gì con, vì anh mà chọn tha thứ Cánh cửa phòng ngủ khép lại Tôi chỉ biết khóc trong oán hờn, trong căm giận Bố tôi chết oan ức Bao năm chị em tôi khốn khổ Một trong số những kẻ có tội đồ là ông ngoại của anh Nhưng anh không có lỗi Anh là ân nhân của chị em tôi Anh là người tôi yêu hơn tất thảy Anh bao bọc tôi, anh cho tôi quá nhiều thứ Anh để con khốn kia có cơ hội tiếp cận, rồi có cơ hội phá hoại chúng tôi cũng chỉ vì tôi. Anh muốn nó ngậm miệng, không để tôi suy nghĩ. Mọi chuyện anh làm, tất cả đều vì tôi. Vì anh, vì con, vì chính bản thân tôi, tôi tha thứ. Tôi đã thông suốt đầu óc, khi mùi hầu nướng mở hành thơm phức bay vào tầng phòng ngủ. Tuần thai thứ sáu tôi bắt đầu nôn nao, ốm ngán. Tự nhiên lại thích món này món kia kinh khủng. Anh không thích món này, nhưng lại vì tôi mà chiều chuộng. Ngày nào cũng nướng cho tôi ăn. Tôi không thể rời giường, nhưng mà có thể đi lại nhà nhàng để ăn uống. Đứng lặng sau lưng anh, tôi ngẩn ngơ nhìn tấm lưng bận rồn của anh. Cảm thấy muốn ôm lấy anh, liền bước lại. Choàn cánh tay mảnh dẻ dòng qua eo anh, áp má vào tấm lưng dưỡng chảy. Thiên quốc khượng lại, anh đặt môi xuống, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tôi. Dường như anh đang xúc động, cơ thể cao lớn khẽ trung lên. Gỡ tay tôi, anh xoay ngược lại, nâng cầm tôi lên đối diện với đôi mắt đỏ hoa của anh. An, cảm ơn em. Tôi nhắm mắt, lắc đầu nói. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, hay để mọi chuyện đi vào dĩ vãng đi. Em chỉ có anh và con, em cũng mong từ giờ anh đừng giấu em điều gì nữa. Dù đau đớn thế nào, em chẳng có thể chịu đựng được. Điều em không chịu được chính là sự giấu giếm." Thiên Quốc ngàn ngàn trong cổ, anh gật đầu nói. "Anh hiểu, em hãy tin anh thêm một lần nữa có được không anh?" Dạ, Quốc ôm chặt lấy tôi, sau đó anh bế ngang người tôi lên. "Vợ yêu, từ giờ anh là đôi chân của em, là lệ của em." Tôi phì cười, lòng dâng xót xa. Lại vừa dân trào hạnh phúc. Hâm, anh là chồng em, đơn giản vậy thôi Em nằm nghỉ ngơi đi, được cơm anh sẽ mang vào phòng cho em. Em ra ngoài ăn được, chỉ hạn chế đi lại mang giác giật nặng thôi, với cả tinh thần tốt thì nhất định con sẽ yên ổn thôi anh. Tôi lưu luyến, nhìn theo bóng lưng dững chải kìa trở lại với việc bếp nút. Từ ngày ở riêng, Quốc cũng cùng tôi nấu nướng rồi dọn dẹp. Dần dần tôi đã quen với sự chăm sóc từ anh Từ lúc có bầu tôi lại càng được anh cưng chịu hơn nữa Chuyện không thể thay đổi Thì chỉ có thể chấp nhận Dù trong lòng tôi nỗi đau còn đó Nhưng người tôi cần Ưu tiên hơn tất thảy Chính là anh Trong bữa ăn tôi hỏi anh Cái gì thương lượng về danh anh đấy Cô ta yêu cầu anh Cho tiền Và chỗ ở cho gia đình cô ta Thuốc men cho bà Vân Tống tiền thằng Bảo Giàu trại cai nghiện Có điều cô ta ngày càng quá đáng Cuối cùng anh phải dùng vũ lực để đe dọa Trưa nay người của đã cho cô ta một trận Có thể vì hận thù nên cô ta Gửi mấy bức ảnh đó cho em Tôi gật nhẹ Hiểu thời gian qua còn khốn đó Đã hành anh thế nào Chỉ vì sợ tôi biết chuyện Sợ tôi bị tổn thương Mà anh đã chịu theo ý nó với những kẻ không biết điều như nó Chỉ có ro giọt mây ra mới sáng mắt Em hiểu rồi Anh không hiểu tính nó Nên em có thể thông cảm Tuổi thơ của em khốn khổ Cũng còn gì nó nữa Chẳng qua em không thèm chấp với nó Tôi chưa từng kể với Quốc Suốt tuổi thơ của tôi Cái chi bắt nạt tôi thế nào Cũng chẳng thèm ghi hận nó Bây giờ nó bị Quốc cho một trận Lại chẳng phá được vợ chồng tôi Chắc chắn nó sẽ chẳng yên Quốc cấm nó liên lạc với tôi Chẳng hiểu thế nào Một buổi chiều khi tôi trở lại với công việc Giang phòng lực Nó vẫn gọi được cho tôi Nhưng mà tôi sẵn sàng đối diện với nó hơn bao giờ hết Âm giọng đáng ghét của nó gian lên An Mày có biết Ông ngoại của Quốc là kẻ đã đẩy bố mày vào chỗ chết không Tôi lạnh lùng đáp Đó là chuyện của quá khứ Anh Quốc và tao Không bị những điều này làm ảnh hưởng đâu Mày sống khốn nạn như vậy Cảm thấy hạnh phúc lắm sao Tao chỉ thấy thương hại mày thôi Âm giọng gào thét của nó gian lên Còn nhà quê, nghèo hèn rách nát Tao đảm bảo chúng mày sẽ phải hối hận Vì coi thường tao Tôi không thèm chấp Cũng không thèm lo sợ Chỉ nói với Quốc chuyện này để anh xem xét Cái chi như kẻ mất lý trí Nó đem video kia tung lên mạng Hai nhân vật chính trong video Là ông ngoại của anh Và bà mẹ Tây Chủ Gỗ Đều đá là người thiên cổ Điều nó muốn chỉ là khiến xã hội chửi rủa Gia đình nhà ngoại anh Khi ông bà ngoại anh chỉ có mẹ anh Là của con gái duy nhất, cũng có nghĩa anh là đứa cháu duy nhất của ông Thành. Sau đó không lâu, chị đã phải trả giá đắt khi cô ta cũng bị tung hê rất nhiều đoạn video dường chiếu, làm gái nhục nhã. Con đường tương lai của cô ta cũng như nhà họ Vương, chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng chắc chắn không có nhiều màu sáng. Sau lùm sầm về ông ngoài thiên quốc, Kim Hoàng có chút ảnh hưởng bởi những lời chửi rủa nhưng mà từ chung lại cũng không đáng kể. Điều đáng kể duy nhất là thái độ của nhà ngoài anh đối với tôi. Gia đình nhà ngoài của Quốc, ở thành phố Thủ Phụ tỉnh ta bà ngoại anh biết chuyện rùm bang trên mạng liền gọi Quốc cùng với tôi về quê. Thôn quê nhỏ bình yên của tôi, cách nhà ngoài anh 30 cây số chúng tôi đã rẽ qua thăm lại trên đường về quê anh. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi cùng với Quốc ghé thăm nhà cầu mờ tôi là khi tôi và anh đã ký chính thức vào cam kết vợ chồng. Tôi muốn đưa anh về báo cáo bố mẹ tôi. Cậu tôi tóc bạc, một mãng đầu, khuôn mặt nhiều sương gió. Cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy chúng tôi. Cậu xúc động nhìn tôi, ánh mắt ánh lên, hối hận khi năm xưa đã không thể cư mang chị em tôi. bài dị của bố mẹ tôi vẫn còn gửi lại ở nhà cậu. Cậu như coi chút tình nghĩa còn với chúng tôi. Ngôi nhà năm xưa của bố mẹ tôi đã bị phá đi, xây dựng lại thành nhà ở khang trang ba tầng của người ta. Bây giờ chẳng còn gì là kỷ niệm. Tựa dào dây anh, ngắm nhìn quang cảnh thôn quê, nhiều đổi khác, lòng tôi bùi ngùi nhớ lại những ngày xưa cũ. Trong khu mộ hoang vắng, hai ngôi mộ cỏ mộc âm um tùm đặt cạnh nhau, kỳ tên bố mẹ tôi. Năm xưa chị Yến đã phải cố gắng lắm mới lo liệu cho bố mẹ tôi được thế này. Thấp hài nét nhang, tôi nhắm mắt gửi lời cầu khấn. Bố, mẹ, con gái út của bố mẹ lâu rồi mới có thể trở về thăm bố mẹ. Chúng con bây giờ đã trưởng thành, cũng đã có hạnh phúc riêng. May mắn vô cùng cho chúng con khi được gặp người đứng cạnh con đây. Người ấy chính là con rẻ út của bố mẹ. Quốc cũng nghiêm cẩn nhắm mắt, chắp tay trước mộ trầm trầm cất giọng. Con cảm ơn bố mẹ đã đem vợ con đến thế giới này để cho con gặp được người con gái tuyệt vời nhất. Cô xin hứa với bố mẹ, suốt đời này cô sẽ che chở cho cô ấy Lời hứa với người đạo khuất Vừa là lời anh hứa với lòng mình, vừa là lời anh hứa với tôi Miếng cười hạnh phúc, tôi gửi lời từ biệt bố mẹ Hứa sẽ quay trở lại đây, chăm sóc, mộ phần hai người thay chị tôi Lần này trở lại thăm bố mẹ, thiên thần trong bụng tôi đã được 3 tháng Tôi lại lắm nhẩm những lời báo cáo cùng với cầu khấn người đứng cạnh tôi, tôi thẳng thắn xin lỗi bố tôi, còn xin bố mẹ tôi phù hộ cho mẹ con tôi trên chặng đường phía trước. Rời khỏi quê tôi, chúng tôi thẳng tiến đến nhà ngoại của Quốc. Hai từ môn đang hộ đối rất đúng với ba mẹ Quốc, nhà ngoại anh trầm mành thế việc như một biệt phủ giữa thành phố núi. Chủ nhân của nó, ông Thành, một thời lấy lường với vị trí chánh án tòa án nhân dân huyện, bây giờ đã khuất núi. Chỉ còn vợ ông là bà Loan, sống cùng với mấy người giúp việc ở biệt phủ. Bà Loan giống phản đối tôi, và cháu ngoài bà ấy, vì tôi là con gái của kẻ tử tù. Chưa một lần bà ấy chấp nhận tôi, đến khi bố tôi được minh oan, bà ấy chẳng nói gì, nhưng mà tôi hiểu bà ấy vẫn không đồng ý sự thiếu tương xứng giữa chúng tôi. Thái độ bà ấy đối với tôi, nhẹ nhàng, lại có chút gì đó ấy nấy, cũng không nhắc gì đến chuyện kia suốt bữa cơm. Sau bữa tối, bà Loan mới thở dài, nhìn tôi, bà nói Chuyện năm xưa, ông Thành có lũi với nhà con Ta thay mặt ông ấy xin lỗi con, mong gia đình con tha tứ cho ông ấy Tôi nuốt ngẹn lắc đầu đáp Bà, cháu đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi bà Bà ấy gật đầu, một hồi bà mỉm cười nói tiếp ta đã đi xem ngày đẹp Ngày 18 tháng này, hai đứa thấy thế nào? Ba mẹ nó cưới nhau, đi thôi, kiểu thằng cô con nó hiểm trong bụng lại tuổi thân. Câu nói ấy cũng chứng tỏ bà Loan đã đồng tình cho tôi, được làm cháu dâu của bà. Quốc công mắt cười tươi, anh nhìn tôi vui vẻ đáp. Bà xem rồi thì chắc chắn là chuẩn, bà nội con thì chẳng bao giờ xem ngày. Bảo ngày nào cưới cũng đẹp hết bà. Bà lúc nào cũng tồ tồ thế, chẳng chu đáo được như ta. Được rồi, mẹ thằng quốc không may qua đời sớm, ta sẽ thay con bé lo liệu cho hai đứa. Tôi dân dạ, lòng dâng lên niềm ấm áp, thù hận hay tha thứ là bản thân tôi lựa chọn. Dì anh, gì con, hai từ tha thứ mang cho tôi bình yên cùng với hạnh phúc. Đám cưới của chúng tôi được lên kế hoạch trộm ràng bởi hai người bà. Chỉ có ba anh là không hài lòng, nhưng hai mẹ đã ủng hộ thì ông ta cũng không thể cãi. Chẳng thể nào đòi hỏi hơn. Được hai nhà ủng hộ, đám cưới ngọt ngào của chúng tôi đã được tổ chức vào một ngày xuân ấm áp khi bé con trong bụng tôi chấm sang tháng thứ tư. Bụng tôi hơi nhô lên một chút. Ánh nắng dịu dàng, rọi chiếu, hoàng thiên quốc của tôi đã đẹp trai, lại càng đẹp đến mây đắm lòng người. Trong bộ váy cô dâu trắng tình khuội, thiết kế riêng, cấp ngực, khoai trọn dẻ xinh đẹp, tự hướng đôi mắt, Rợp mascara về phía anh Ánh mắt của tôi nhìn anh Ánh mắt kẻ đang yêu Như rượu say xưa Chồng tôi đứng đó Thân hình cao lớn trong bộ vest đen Chú rể tinh xảo mỉm cười đưa tay đón lấy tôi Anh vừa kiêu hãnh là vừa đầy thành ý Tạ ơn trời đất Người đàn ông tuyệt vời ấy là của riêng tôi Cậu tôi đại diện cho nhà tôi Đứng lên kháng đài Còn nhà anh Hai người bà thay mặt cha mẹ anh Nhưng tôi làm con dâu nhà họ Hoàng. Ba ngồi xe lăn ở bên dưới. Cùng ăn các bánh cưới, cùng uống rượu giao bôi, cùng thề nguyện, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đám cưới kết thúc, trước khi trở về căn hộ cũng là tổ ấm của chúng tôi, tôi và Quốc sang nhà bà Tâm theo lời bà ấy để bà ấy can giận. Bà Tâm cứ cười tức mắt, suốt từ lúc lên kế hoạch đám cưới đến tận lúc này Bà mở khóa tủ, đi cho tôi kiền vàng, nhẫn ngọc, đến nặng triệu cả tay. Thì ra, dặn dò của bà là như thế. Cây An giữ lấy, bà tặng hết cho cháu dâu của bà. Quốc miễn cười nói. An lại chẳng thích đeo gì lên người bà ơi, nhưng bà tặng vợ thì con nhận hết. Tôi luôn có cảm giác mình sống trong mơ từ lúc yêu anh, thế nên những gì lấp lánh đáng giá, Bằng cả gia tài trong tay này chỉ khiến tôi thêm chìm đắm, giàu giấc mộng ngọt ngào mà thôi. Cả người cứ lâng lân, còn chưa tỉnh được, nhưng mà tôi biết, tất cả đều là hiện thực. Quốc cho tất cả trang sức tôi được bà tặng vào một chiếc túi giải, sách nặng, để chuẩn bị mang đi. Bà Tâm bật lại video đám cưới, Quốc vừa cười, vừa nói chuyện với bà, quên hết cả thời gian. Nhìn về phía cửa toilet, tôi thấy hơi lạ nên liền bước ra xem sao. Vì nhìn cảnh bên trong, tôi lập tức hốt hoảng keo. Ba, ba làm sao thế này? Ông Thiên ngã sắp mặt gần bồn cầu. Cô bộ nóng bỏng, kiềm giúp việc. Của ông ấy biến đi đâu, tôi lúc nào không hay biết. Để lại mình ông ấy gục ở đây. Tôi lập tức hồ hoáng. Bản thân tìm cách đỡ ông ấy dậy, nhưng mà ông ấy nặng quá. Không muốn ảnh hưởng đến con, nên tôi đành chờ đợi. Chỉ vài giây sau, rất nhiều người xuất hiện, đều ông đến bệnh viện. Tôi cùng giới quốc ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu Bác sĩ nói ông Thiên bị đột quỷ May mà phát hiện kịp thời Nên đã qua cơn nguy kịch Tôi thở vào nhà nhóm Bắt gặp ánh mắt anh tự nhiên tôi sửng lại Cảm ơn em đã cứu bà đúng lúc Cảm ơn em đã coi bà như một người thân của em Không vì ba khó tính mà em ghét bỏ ba Ai còn cảm ơn em nữa Có bà mới có anh chứ Em cũng là con của ba Tôi biểu nhà môi trách yêu quốc Anh cười cười giúp nhà mái tóc tôi, ánh mắt âu yếm dịu dàng. Những ngày sau đó, tôi là người lo liệu chăm sóc cho ba chồng khi cô bồ của ông đã biến mất, không một sủi tăm. Dù không nói rõ nhưng mà thái độ của ông ấy đối với tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Khi ra diện, ông còn gọi tôi là con. Tôi hiểu chỉ có chân tình trong lúc nguy nàng mới thực sự là điều mà con người ta cần nhất. Ông ấy đã chấp nhận tôi. Cuộc sinh nở nào cũng đầy đau đớn và khó khăn. Tôi đã xác định tinh thần, nhưng vẫn đau đến tưởng như chẳng thể qua được. Trong đầu tôi chỉ tâm tâm niệm niệm, còn tôi thoát khỏi bụng tôi an toàn rồi. Tôi có chết cũng an lòng. May sao trời thương, mà khi tiếng con tôi khóc ré lên, tôi vẫn còn nghe được tiếng con. Còn cảm nhận được, da thịt con sát kỳ vào bầu ngực mới liềm đi. Đối diện với tôi là đôi mắt đỏ hoa, Nhoài lệ của người chồng, người cha của con tôi Âm dòng xúc động, ruông ruông của quốc cất lên Cảm ơn em, vợ yêu của anh, mẹ của con anh Giới tính của con chúng tôi cũng là một câu chuyện Siêu âm các kiểu, con đều được đoán là con gái Thế mà sinh ra lại là một thằng cu khỏe mạnh, nặng 3 cân Khỏi phải nói quốc cười đến toét miệng đến mức nào Suốt ngày anh muốn ở nhà ôm ấp, nựng niệu thằng cu tí Như hai cụ còn tranh nhau thì chị đến đêm mới đến lượt anh. Chị Yến tôi mang bầu bé thứ hai, ở tháng thứ năm. Lần này chị được dự đoán là có bé trai. Suốt thời gian tôi đang ở trong phòng sinh, chị không ngừng cầu nguyện. Chị đến kỳ biết mẹ con tôi dược cạn thành công, chị mới tạ ơn trời vật. Mọi chuyện đã lắng xuống. Chị hẹn khi bé thứ hai được một tuổi, cả nhà sẽ về Việt Nam, để chị em tôi hội ngộ, để các cháu được gặp nhau. Tùng đã ổn định, Công việc văn phòng nhẹ nhàng hơn. Anh để chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống hạnh phúc làm chị lúc nào cũng rạng người như ở tuổi đôi mươi. Tôi chưa một lần hối hận vì quyết định ngày xưa khi được nhìn nụ cười mãn nguyện của chị. Cô Ken chưa đầy một tuổi, tôi còn chưa đi chơi được đây đó, thỏa chí, chuỗi ngày bù đầu, rối tóc, làm mẹ bỉm sữa. Thì đón nhận được tin xét đánh là lên dạch thứ hai. Nửa cười nửa méo tôi ngỡ ra trước mặt chồng tôi, ánh mắt của anh sáng rỡ. "Để một tẻ, nuôi một tẻ rồi mình tha hồ đi chơi." Khó trước sướng sau. "Ai từng nói em chỉ cần xin một lần chứ? Có con thích quá nên thêm đứa nữa cũng được em nhỉ?" Anh cong mắt cười lại, nụ mỉu làm cho tôi phì cười, cảm giác ấm áp ngọt ngào dâng lên bé bỏng, đang chờ đợi cùng niềm trong đời của anh. Làm cho tôi nở nụ cười hạnh phúc Trời Phật thương chúng tôi Nềm bàn những thiên thần nhỏ bé đến bên tôi Cùng với anh tôi sẽ đón nhận Và yêu thương các con Như báo vật quý nhất của mình Ngày được cùng quốc chinh phục đỉnh núi Trânfrau Nổi tiếng châu Âu cuối cùng cùng đã đến Đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn cảnh sắc Bao là tuyết phủ Bỏ lại đằng sau tất cả mụn phiền lo âu Yên tâm Hai bé có hai cụ cùng người giúp việc ở nhà chăm sóc Tôi và lúc này chỉ có nhau, đáy mắt nồng nàng lửa yêu như tôi ban đầu, trong đôi mắt còn trang chứa thân thuộc như đã hòa làm một từ lâu. Tôi và anh trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, chất đầy một trời kỷ niệm, một đời yêu thương, một đời nguyện ước. Sau những năm tháng phấn đấu với sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng, dây phút tôi chính thức trở thành luật sư, được đứng trong hàng ngũ luật sự danh giá, được làm một luật sư của nhân dân, dốc lòng vì công lý. Vì lẽ phải của người yếu thế trong xã hội, sống mũi tôi cay xẻ, hóc mắt đỏ âu. Trong lòng tôi là muôn dàng cảm xúc, biết ơn là hai từ miêu tả cảm xúc rõ rệt nhất trong tôi lúc này. Tôi biết ơn những người bên cạnh tôi, là chồng, là con trai, con gái tôi, là gia đình lớn của tôi, những người tôi yêu thương nhất. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy tự hào của anh, tôi đã hiểu... Cho đến cuối cùng tôi có thể trả lời được câu hỏi mà một đời tôi tìm kiếm Nơi tôi thuộc về, nơi tôi bình yên nhất Chính là được ở bên anh, Hoàng Thiên Quốc Người đàn ông dững dàng khẳng định niềm tin Trong tôi, từ giây phút đầu tiên tôi được số phận sắp đặt gặp anh Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Nơi đâu bình yên, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương Và có lẽ sau bộ truyện này thì tất cả chúng ta cũng đã trả lời được câu hỏi đó. Nơi đâu bình yên, có lẽ chính là nơi mà chúng ta được bên cạnh người yêu thương chúng ta thật lòng, người hy sinh tất cả vì chúng ta. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này của tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh trong những chương trình phát sóng tiếp theo.